Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái mũi có điểm chua xót Ừ Hy vọng chúng tớ một nhà ba người Nhất định sẽ hạnh phúc cho cậu xem Trung tâm du ôm cổ bạn Tiểu Âu Thực xin lỗi Làm cho cậu lo lắng nhiều năm như vậy Cũng hại cậu sợ hãi với tình yêu Bất quá mình tin tưởng Tình yêu của cậu nhất định sẽ không giống tớ Nhiều trong gai khó khăn như vậy Cậu nhất định nhận được hạnh phúc thực sự Thật vậy chăng hãy phúc thực sự là chu lập nghiệp sao là mật đâu phát hiện trừ bỏ xác nhận tình cảm của bản thân thật sự đậm tâm với chu lập nghiệp bước tiếp theo cô vẫn mở mịp không biết hành động như thế nào hôm sau vừa lúc là chủ nhật là mật Â xác định chính mình tuyệt đối không có biện pháp hành động giống như tivi như vậy muốn chia tay còn phải gọi điện hẹn đi ăn cơm khi nói chuyện điện thoại lại rất lạnh nhạt có vẻ như không có đủ thành ý Chỉ là nên nói việc chia tay cùng Kha Dục Nhân như thế nào đây, khiến cho cô một đêm suy tư mất ngủ. Kết quả, cái đầu đơn thuần của cô quả nhiên nghĩ không ra sáng kiến hay ho gì. Cuối cùng, chỉ có thể hẹn Kha Dục Nhân đi uống cà phê. Cô thật không có can đảm nói với chủ quán giúp cô giữ lại chỗ ngồi cạnh cửa. Chỉ sợ vạn nhất Kha Dục Nhân chịu kích thích quá lớn, ôn như biến thành ác ma tức giận đến muốn đánh mắng cô mà chính mình cũng không thể ra tay đánh trả, ít nhất còn có thể bỏ chạy. Đều là do chu lập nghiệp hại. Cô tử nhỏ đến lớn đều là người tốt. Khi yêu thì một lòng một dạ, đổi lại chỉ là bị người bỏ chạy. Chưa từng có ý muốn bỏ rơi ai, chính là mấy ngày này, chu lập nghiệp quả thực, giống như yêu quái, thực đáng sợ. Vô luận cô đi đến đâu, đang ở chỗ nào, đều có biện pháp bắt lại, trực tiếp đem người dính lấy cô, không có buông tha. Rõ ràng trên danh nghĩa bạn trai của cô vẫn là kha dục nhân Vậy mà trái tim không tự chủ được mà đi theo chu lập nghiệp Mặc kệ là ai lên tiếng cho hỏi cô là đang bắt cá hai tay có phải hay không Đầu cô trống rỗng, bước chân nặng nề Tiểu ông, ngươi muốn đi đâu? Chân của cô mới đi đến sàn nhà lầu 1 Bên tai liền vang lên tiếng nói quen thuộc Ngường đầu nhìn đó là chu lập nghiệp ở ngay trước mặt cô Ngươi có cần thiết cứ 2-3 ngày lại chạy tới nhà của ta báo danh không? Cố hét lớn, lấm lét nhìn quanh nhà xem có người nào hay không. Ngươi không phải đã đáp ứng, chỉ cần ta một ngày không đồng ý kết giao với ngươi, ngươi sẽ không làm cho ba mẹ ta nghi ngờ cơ mà. Đúng vậy, hắn gật đầu thừa nhận. Nhưng là ta đang theo đuổi ngươi, chỉ cần ngươi còn ở Đài Loan, ta 2-3 ngày lại chạy tới nhà thăm ngươi, đột ngột không đến mới thực kỳ quái đấy. Được rồi... Hắn nói rất là có lý đấy. Người muốn đi đâu? Hẹn hò cùng Kha Dục Nhân à? Nhìn cách ăn mặc của cô giống y nam sinh, thật sự không giống với bộ sáng cô gái sắp đi hẹn hò với bạn trai. Bất quá! Cô là La Mật Âu, mặc như vậy cũng có thể đi hẹn hò. Hắn không thể không rõ hỏi. Người muốn quản ta đi đâu á? Chú Lộc Nghiệp. La Mật Âu không nghĩ đến hắn hành động như vậy. Cô còn chưa nói xong, hắn đã tiến đến hôn cô. Dùng cách gian xảo này phủ kín miệng cô Tuy rằng hắn giống như chim sẻ mổ hạt Giống nụ hôn vừa nhanh vừa chốp nhoáng Nhưng mà nơi này chính là nhà cô Và nhất bị ba mẹ bắt gặp sói trong nhà làm bậy Thì cô không dám nghĩ tiếp Đừng vậy mà chu Lập Nghiệp buồn cười nhìn cô thần sắc khẩn trương Ngó nghiêng xem xét xung quanh Ba mẹ ta cùng ba mẹ ngươi đã đi đánh gôn Họ đi từ sáng sớm rồi Em trai người hôm nay cũng có cuộc hẹn Trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta Hắn cười thật tươi Một tiếng cười hồn nhiên ngây thơ Đủ để mê hoặc làm điên đảo chúng sinh Giao định trăm phần trăm hắn đang cố ý Mục tiêu chính là tấn công trái tim non nớt của cô Tốt lắm Ta cũng đang muốn ra ngoài Ngươi về nhà đi Đi chỗ nào Ta đi cùng ngươi Ta không cần ngươi đi theo đâu Cô vừa nói vừa đi Không thèm để ý tới hắn Chính là ta quản không đối trái tim cùng đôi chân của mình Chúng muốn được ở bên cạnh ngươi Ngươi ít nói lời càn rõ đi Chính là cảm giác hưởng thụ say mê Cô vừa nghe xong lòng thực thỏa mãn Làm cho cô không tự giác cười khẽ Ta cũng hiểu được Chính mình ra mặt dày Nhưng lời này là thật lòng đó Cô không ngừng bước Hắn từ phía sau ôm trầm lấy eo cô Tiểu âu Nhìn thấy ngươi cùng kha dục nhân hẹn hò Lòng ta đau quá Ngươi nhất định phải tiếp tục tra tấn ta như vậy sao Đây là cảm giác chân thực của hắn. Rõ ràng hiểu được Tiểu Âu cũng đọng tâm với chính mình, Bắt đắc sĩ, cô chính là đến chết cũng không mở miệng, nói cái gì cũng không nguyện ý thừa nhận. Đừng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net